Hai cô gái nói xong thì đi vào phòng của Huyền Vi. Chu Kiều ngồi xếp bằng xuống giường của cô Huyền Vi, cậu đừng trách tớ Nhưng lời tớ nói đều là kinh nghiệm của bản thân Hồi cấp 3, tớ và bạn trai cũ cũng yêu đến chết đi sống lại đấy Vậy mà vừa lớn lên đại học đã đường ai nấy đi Tốt nhập xong chẳng khác nào chia tay Đừng nói là hai năm, còn chưa tới hai tháng Thì anh ta đã tìm được bạn gái mới rồi đó Chu Kiều hơi chán nản, đau lòng nói tiếp cậu đừng có lấy cái tên đàn ông thối tha của cậu ra so sánh với Đình Hải của chúng ta. Cô gái còn lại tên là Hàn Mịch không đồng ý với lời Chu Kiều nói, bèn đẩy cô ta ra. Vừa nhìn anh Đình Hải, cũng biết anh ấy là người con trai si tình, sao có thể tồi tệ giống bạn trai cũ của cậu được. Ôi dào, mấy cậu tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, đàn ông thực chất đều chung một tính nết hết cả. Khi yêu nhau tha thiết thì cả thế giới chỉ có cậu, nhưng khi thời kỳ cuồng nhiệt qua đi, cộng thêm bạn gái của mình không ở bên cạnh, trong lòng anh ta rất dễ cảm thấy trống vắng. Lúc đó, chỉ cần một cô gái nào đó cho anh ta chút ấm áp sẽ chiếm giữ trái tim của người đàn ông đó một cách dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù người đàn ông này có tự chủ mạnh đến mấy đi nữa, không có gì với người phụ nữ kia, nhưng trong lòng anh ta cũng sẽ dần dần cảm thấy bạn gái trở nên vô nghĩa đối với anh ta. Tình cảm càng lúc càng mờ nhạt, sau đó anh ta sẽ nói chia tay đương nhiên tiếp theo sẽ ở cùng với người phụ nữ gần gũi kia, không tin à? vậy các cậu cứ chờ xem đi. Chu kiểu nói vô cùng chắc chắn, chắc chắn đến mức làm cho Huyền Vi sợ hãi. Cô không có kinh nghiệm và cũng không biết rõ về con trai, thậm chí cô còn không hiểu cảm giác trống rỗng nghĩa là gì. Được rồi, cậu đừng có hù dọa cậu ấy nữa. Ban đầu chẳng có gì cả, cung bị các cậu xúi dục làm thành cho có chuyện rồi. Huyền Vi. Cậu đừng có để ý đến các cậu ấy. Mau thu dọn hành lý đi. Lát nữa cậu có hẹn ăn cơm với Đình Hải mà, phải không? Ừ. Huyền mi bừng tỉnh và đứng dậy sắp xếp hành lý. Hai cô gái khác cũng gia nhập vào đội ngũ thu dọn. Đối với cặp tỉnh nhân sắp chia tay này, thì thời gian nửa tháng tựa như thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến rồi. Ngày cuối cùng, trước khi Đình Hải đi nước ngoài, Huyền mi vắt óc suy nghĩ để chọn món quà chia tay cho Đình Hải. Nói cho cùng thì Chu Kiểu vẫn là người có kinh nghiệm nhất. Cô ấy đến gần Huyền vi buôn chuyện. Tôi nói cho cô biết nhé, những lúc như thế này thì quà gì cũng không làm cho anh ấy ghi lòng tạc dạ, bằng tặng bản thân cho anh ấy đâu. Tặng mình cho anh ấy á? Huyền vi kinh ngạc chớp chớp mắt. Tặng thế nào đây? Gói mình vào hộp quà rồi đưa cho anh ấy mở ra hả? Ta bất ngờ cho anh ấy à? Rồi rồi, đó là đoạn kịch trên tivi. xem đi. Cậu xem quá nhiều phim truyền hình chết mướt rồi." Chu Kiều chế nhạo Huyền Mi, rồi vẻ mặt vô cùng thần bí nói, "Ý tớ là tặng cái kia, nghĩa là trao cái lần đầu tiên của cậu cho anh ấy, cậu có hiểu không?" "Lần lần đầu tiên?" Huyền Mi kinh ngạc há hốc mồm, rồi lập tức đỏ bừng mặt. Văn Tịch cũng đỏ mặt, đẩy Chu Kiều ra lên tiếng trách, "Cậu nói gì vậy? Có thể nghiêm túc dạy cho người ta một chút không?" "Tôi đang rất nghiêm túc dạy cho Huyền Mi đấy." Chu Kiều với vẻ mặt chắc chắn nói: "Cậu tin tớ đi, đây là lời nói kinh nghiệm đấy. Của cậu là kinh nghiệm thất bại, cậu còn không biết xấu hổ dạy cho Huyền Mi. Cậu có biết lần đầu tiên quan trọng đối với một người con gái tới mức nào không hả? Chính là vì quan trọng nên tớ mới nói cho cậu ấy biết, chứ người bình thường thì tớ chẳng thèm dạy đâu." Chu Kiều nói năng rất hùng hồn. Huyền vi cắn môi, nghe hai người tranh luận bên tai mình, nhưng cô lại một mực không nói gì cả. Trong đầu rối như tơ vỏ. Tớ đã nói với các cậu rồi. Mặc dù lần đầu của tớ là dành cho cái tên thối ta kia, nhưng tớ không hối hận chút nào. Các cậu biết tại sao không? Chu Kiều bắt đầu nghiêm túc, lên lớp cho các cô gái không có kinh nghiệm yêu đương. Hả? Tại sao thế? Con gái từng có tình yêu ghi lòng tạc dạ, đều biết nên trao lần đầu tiên duy nhất của mình cho người đàn ông mình yêu thật lòng. Tớ yêu anh ấy, tớ muốn trao tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho anh ấy. Và lại, tớ cũng xác định, sau này tớ cũng sẽ không bao giờ có thể yêu bất kỳ người đàn ông nào như yêu anh ấy nữa. Vậy, thay vì trao cho những người đàn ông bình thường kia, tớ nghĩ là tớ thả để cho người đàn ông tớ từng yêu sâu đậm nhất. Như vậy, trong cuộc sống mới không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa. Văn Tịch và huyền mi nghe thế thì hơi sững sờ Hay lắm, tớ công nhận cậu nói dường như rất có đạo lý. Cuối cùng thì Văn Tịch cũng bị Chu Kiều thuyết phục. Cô ấy nghiêng đầu nhìn sang huyền mi. Nhưng huyền mi nhà chúng ta còn quá nhỏ tuổi. Hơn nữa, cô ấy còn được hướng bách dặn dò là phải trông chừng huyền mi thật kỹ. Không được để Đình Hải bắt nạt. Nhưng nếu mình cũng giật dây, thì chẳng phải cô ấy cũng là đồng lõa rồi sao? Huyền mi dường như không nghe, lại dường như nghe lọt tai những lời bọn họ nói chuyện. Cả đám người lên giường và rút vào trong chăn đi ngủ. Trong 10 ngày qua, huyền mi luôn ở trong trạng thái hồn vía lên mây. Mơ màng, ngủ rồi lại đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sau đó cô lén lút, nấp ở trong chăn, lau nước mắt, cứ như thế mà lặp đi lặp lại. Ngày hôm sau là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng trước khi Đình Hải sang Pháp. Mới sáng sớm, cậu ta đã đưa Huyền My đến rạp chiếu phim để xem phim. Hai người đã nói sẽ đi xem phim, không hẹn gặp lại. Đình Hải không thích cái tên phim lắm, nhất là đối với tình nhân sắp chia xa. Thì dù sao cũng không phải là một lời hay ho gì. Nhưng Huyền My rất thích hàn hàn. Cậu ta cũng chỉ đành phải đi xem cùng cô. Cậu ta đang xếp hàng mua vé. Huyền My đứng trước mặt cậu ta, dựa vào dáng người cao ngất như cây thông của anh ta. Hai người dính chặt vào nhau, không nỡ tách ra. Em có ăn bảo ngô không? Đình Hải thò đầu tới trước mặt cô hỏi. Em có. Huyền My gật đầu. Em còn muốn uống subscribe. Được thôi, vậy em ngon ngoãn chờ xếp hàng ở đây. Anh đi mua cho em. Đình Hải nói xong thì định đi mua đồ ăn nhưng lại bị Huyền My kéo tay lại. Anh để em đi mua cho, đứng ở đây chán lắm. Được rồi, tùy em vậy. Đình Hải quen thói xoa đầu cô rồi lấy ví tiền từ trong ba lô trên lưng đưa cho cô. Em muốn ăn gì thì tự mua, ngoại trừ kem, cơ thể của em không tốt, phải ăn ít thứ kia thôi, có biết không? Vâng, em biết rồi, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Huyền My ngoan ngoãn trả lời, rồi cầm lấy ví của cậu ta và chạy đi mua bỏng ngô. Huyền My rất vui vẻ khi xài mấy đồng tiền lẻ này của cậu ta, có cảm giác như mình được anh ta nuôi. Đó là cảm giác ỉ lại, không thể nói rõ, chỉ là cô thấy rất hạnh phúc. Và lại cô biết trong hai năm tới, số lần cô ỉ lại vào cậu ta chỉ có thể đếm được trên mười ngón tay, cộng thêm mười ngón chân thôi. Nghĩ đến điều này, trong lòng Huyền My liền thấy chua xót hơn. Cô vội vã giấu đi cảm xúc của mình và mở ví lấy ra tiền mua bỏng ngô. Cô có tờ 5.000 lẻ nào không? Nhân viên hướng dẫn mua hàng hỏi Huyền My. Đợi chút để tôi tìm thử xem. Huyền My lục tìm trong ví da của đình hải, rồi cô bỗng nhiên nhìn thấy một tấm hình trong đó và rừng sốt. giây tiếp theo, cô gần như ngây ra. Trong ví da là một tấm ảnh cũ được kẹp ở trong ngăn có khóa kéo, bình thường rất khó phát hiện ra. Nếu không phải là Huyền Mi muốn tìm 5.000 tiền lẻ, có lẽ cô căn bản sẽ không phát hiện ra được. Mà tấm ảnh này... Huyền Mi nhìn hai người trong tấm ảnh, cảm giác gần như không dám tin. Đó là hai đứa trẻ, một bé trai béo mập đang cười hiếp cả mắt, lại có bóng dáng của Đình Hải. Một bé gái buộc hai bím tóc nhỏ đáng yêu đang khóc vô cùng khó coi, lại có bóng dáng của cô. Ký ức ngày xưa giống như một chiếc máy quay phim bắt đầu hoạt động quay ngược, có hình có tiếng vang trong đầu. Cô nhớ ngày đó nhóc mập phải chuyển trường. Giáo viên yêu cầu mỗi bạn học đều chụp chung một tấm ảnh với nhóc mập. Nhưng lúc đó huyền mi căn bản không biết chuyển trường có nghĩa là gì, cũng không biết sau này sẽ không có cơ hội làm bạn cùng lớp với nhóc mập nữa. Cho nên khi giáo viên yêu cầu cô chụp chung ảnh với nhóc mập, cô đặc biệt không vui, chị đây không muốn. Khi ánh đèn sáng lên... Cô oa một tiếng gạo khóc, làm giáo viên hoảng trợ. Hình như nhóc mập bên cạnh cũng sừng sốt ngây người. Không biết phải làm gì cho đúng. Vì vậy, ngày đó mới để lại một tấm ảnh như vậy. Vì sao Huyền My nhớ rõ tấm ảnh này như vậy à? Là bởi vì cô cũng có một tấm ảnh tương tự. Lúc đó, sau khi biết nhóc mập sẽ không lên lớp cùng, Huyền My khổ sở đến mức khóc lớn trong vườn nhà trẻ. Giáo viên cũng hết cách với cô. Bị cô khóc cho hoàn toàn không có cách nào dạy học được. Cuối cùng không có cách nào, giáo viên đành phải rửa thêm một tấm ảnh, cô và nhóc mập chụp chung và đưa cho cô, coi như là món quà cuối cùng, do bạn nhóc mập để lại cho cô. Nhóc mập đi rồi, cô không có ai bắt nạt, lại khổ sợ suốt mấy ngày. Đương nhiên cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Địa vị của nhóc mập trong lòng cô đã nhanh chóng bị bạn nhỏ khác thay thế. Về sau, Huyền My cũng dần quên đi nhóc mập, chỉ mơ hồ, nhớ lúc đi học. Từng có một bạn nhóc mập đáng ghét như vậy. Về phần cậu ta tên gì, thật ra cô đã sớm quên từ lâu. Mà cô vẫn giữ tấm ảnh này, chẳng qua là vì cảm thấy, khi mình còn bé. Mình khóc, đặc biệt rất buồn cười, thật sự chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng Huyền My thật sự không ngờ. Không ngờ, mình sẽ lấy được tấm ảnh này từ trong ví của Đình Hải. Hơn nữa, cô càng nhìn càng thấy nhóc mập này, và Đình Hải thật sự có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ... Tài Huyền My run rẩy, suýt làm rơi tấm ảnh xuống đất. Cô cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình thực sự quá lớn mật. Cô, cô ơi, cô có năm nghìn không? Người bán hàng thấy Huyền My vẫn không nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được rụt cô. Hả? Huyền My chợt lấy lại tinh thần. À, không, không có. Cô cứ trả tiền lẻ lại cho tôi là được rồi. Huyền My hoảng hốt lắc đầu và vội vàng nhét tấm ảnh vào trong ví xa, xoay người muốn đi. Vẫn là nhân viên bán hàng có lòng tốt nhắc nhở cô. Cô ơi, cô còn chưa cầm bỏng và đồ uống này. Còn tiền tôi vẫn chưa trả cô. À, Huyền Vi vỗ cái đầu một cái. Cái đầu ca gỗ này của mình thật đúng là... Cô thật sự bị chuyện này dọa cho bối rối rồi. Nếu như nhóc mập thực sự là Đình Hải. Không đúng, nếu như Đình Hải thật sự là nhóc mập. Vậy chẳng khác nào bây giờ mình thật ra là bạn gái của nhóc mập này à? Nếu cô nhớ không nhầm, năm đó nhóc mập thối này còn cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô đấy. Cô thật sự không dám nghĩ tới. Nhưng năm đó nhóc mập béo như vậy, sao về sao lớn lên lại có dáng vẻ nam thần như Đình Hải chứ? Lẽ nào anh ấy đi phẫu thuật tẩm mỹ, hút mỡ sao? Ồ, không. Huyền Mi cầm hai cốc đồ uống trong tay, trong lòng còn ôm một thùng bọng lớn đi về phía Đình Hải. Khi đứng trước mặt Đình Hải, nhìn gương mặt đẹp trai quá mức của Đình Hải, trong lòng cô lại thấy lạ lạ. Vô số lần bóng dáng của nhóc mập trùng với khuôn mặt của cậu ta, Huyền mi cảm thấy mình gặp ma rồi. Em làm gì vậy? Trên mặt anh nở hoa à? Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Đình Hải nhận lấy bỏng và đồ uống từ trong tay cô. Sau khi hút một hốp đồ uống, xong vẫn thấy Huyền mi nhìn mình mà không chớp mắt, cậu ta mỉm cười nói. Em còn nhìn nữa là anh sẽ ăn em đấy. Huyền Mi há hốc miệng. Trong trước mắt tiếp theo, gương mặt cô lập tức đỏ lên, cúi đầu hút coca trong tay. Đình Hải lại đứng đó xếp hàng mua vé cho Huyền Mi. Nhưng cô vẫn có vẻ gì đó không đúng. Hai má cô cứ đỏ bừng, cũng không dám nhìn thẳng vào Đình Hải. Cậu ta bảo cô đứng ở trong hàng, mà cô vẫn nhanh nhó không chịu. Lấy hiểu biết của Đình Hải đối với cô, cậu ta liếc mắt nhìn ra được, điều này không được tự nhiên. Cậu ta cúi người, dịch sát vào cô. Nâng cảm cô, đang không ngừng hút cô ca hỏi. Em làm sao vậy? Sao em mới đi mua đồ về xong lại có vẻ không bình thường? Không được tự nhiên ở trước mặt anh như vậy hả? Làm gì có? Không có mà. Huyền My trột dạ, chớp chớp mắt, lắc đầu phủ nhận. Đình Hải nhíu mày nhìn cô. Nếu cô không nói, cậu ta cũng không tiện hỏi nhiều. Đến lượt anh rồi kìa, anh nhanh mua vé đi. Đúng lúc đến lượt Đình Hải, Huyền My vội vàng giục cậu ta. Ví! Đình Hải giơ tay về phía Huyền Mi, "A." Lúc này Huyền Mi mới nhớ ra, vội vàng đưa ví cho cậu ta. Đình Hải móc từ trong ví ra một cái thẻ VIP của hội viên và đưa cho người bán vé. "Hai vé." "Không hẹn gặp lại. Cảm ơn." Sau khi mua vé và quét thẻ xong, Đình Hải đang định nhét thẻ vào thì bỗng nhiên nhìn thấy ngăn khóa kéo trong ví của mình mở ra. Cậu ta sững sốt. Từ trước đến nay Đình Hải chỉ có một thói quen tốt, chính là dùng xong bất kỳ vật gì đều có thói quen đặt nó ngay ngắn lại vị trí cũ. Nào chỉ kéo khóa một ngăn ví. Một khi cầm đồ xong, cậu ta nhất định sẽ để lại đúng vị trí. Mà vài người bên cạnh cậu ta lại qua loa, không phải như này. Ví dụ như Huyền bi, từ trước đến nay cô dùng xong ở đâu thì để ở đó. Nếu như Đình Hải đi sau lưng cô, sẽ lập tức nhét vào chỗ cũ thay cô. Nếu không có cậu ta ở bên cạnh, Vậy sẽ xảy ra chuyện như bây giờ, kéo khóa của ví còn mở. Rõ ràng ngay vừa nãy cô nhóc này từng mở khóa kéo trong ví của cậu ta ra. Mà trong ngăn này của ví ra không có gì cả, chỉ có tấm ảnh cậu ta đã cất kỹ hơn 10 năm. Một tấm ảnh chung duy nhất của hai người bọn họ. Nếu như cô thật sự nhìn thấy, vậy có phải bây giờ không được tự nhiên có liên quan đến tấm ảnh này không? Đình Hải phải thừa nhận, trong lòng cậu ta chợt hoảng loạn mất vài giây. Cậu ta không xác định được cô nhìn tấm ảnh này thì có nhận ra mình hay không. Cậu ta càng không xác định được sau khi cô nhận ra mình sẽ có thái độ như thế nào với mình. Nhưng thái độ của cậu ta bây giờ đại khái tốt hơn sự tưởng tượng của cậu ta và cao hướng bách. Anh ơi, vé của anh! Người bán vé đưa vé cho Đình Hải. Đình Hải bừng tỉnh nhận lấy cuống vé trong tay người bán vé. Sau đó tiện tay kéo khóa của ví ra và nói với huyền Vi, đi thôi! Nếu cô không định nói ra chuyện này, vậy cậu ta tất nhiên sẽ xem như chưa từng xảy ra thì thỏa đáng hơn. Đình Hải nắm tay cô, dẫn cô đi vào chỗ kiểm tra vé. Trong dạp chiếu phim, kín người hết chỗ, cả phòng chiếu không còn chỗ trống. Trong cả bộ phim, đôi tình nhân nhỏ vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Thật ra Huyền Mi không hiểu rõ bộ phim chiếu gì. Cô chỉ biết trong cả bộ phim có vài chỗ đặc biệt buồn cười. Làm cho cô không nhịn được mà phì cười. Nhưng mãi đến cuối bộ phim, Huyền Mi ngậm ống hút đã bị cô cánh bẹp, ngồi ở đó và khóc nước nở. Cảnh tượng cuối cùng trong bộ phim là Mã Hạo Hán nói với Giang Hà một câu. Mỗi lần chia tay thì tốt nhất nên cố gắng một chút, nói thêm một câu có thể là một câu cuối cùng, nhìn thêm một lần lại có thể là một lần cuối cùng. Bộ phim kết thúc. Trong nháy mắt khi ánh đèn ở đó được bật sáng lên, trên mặt Huyền Mi đã sớm ướt đấm nước mắt. Cô ngồi ở chỗ đó, khóc thút thít như bị thần kinh. Mọi người xung quanh đều nhìn cô. Còn có Đình Hải bên cạnh cô với ánh mắt kỳ quái. Duy nhất chỉ có một lần này, Đình Hải không an ủi cô. Cậu ta ngồi im lặng bên cạnh cô. Lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, mặc cho cô khóc. Cố gắng để trút hết đau lòng trong lần chia xa này. Huyền minh nghĩ có thể mọi người trên cả thế giới đều sẽ cho rằng cô là người điên. Chẳng biết tại sao lại ngồi khóc ở trong dạp chiếu phim. Hơn nữa còn khóc không ngừng Duy nhất chỉ có một mình cô biết được Cho dù cô có khóc hết nước mắt Cũng không có cách nào trút hết nỗi đau đớn Trong lòng cô lúc này Đám đông dần dần đi hết Cả dạp chiếu phim lớn như vậy Chỉ còn lại Huyền Mi và Đình Hải Huyền Mi vẫn đang khóc Cô ôm cốc độ uống Khóc tới nước cả lên Đình Hải đứng dậy khỏi ghế của mình Và xoay người đứng trước mặt cô Cậu ta cúi người tới gần cô Trong chớp mắt tiếp theo Lại không nói gì Nâng gương mặt ướt đấm nước mắt của cô, hôn lên đôi môi mặn chát của cô. Trong môi cậu ta đều là nước mắt, rất mặn, rất chát. nước mắt chảy vào trong đôi môi nóng bỏng của cậu ta, theo vị giác của cậu ta mà tràn đến trái tim, khiến cậu ta có cảm giác trái tim đau thắt lại. Đình Hải không ngờ cũng đỏ mắt theo cô. Nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai nên chỉ ướt viền mắt, ngẹn ngào trong cổ họng mà không khóc. Không khóc còn đau hơn cả khóc. Mùi lưỡi của cậu ta nóng lòng, chiếm lấy đầu lưỡi thơm to của huyền vi, điên cuồng dây dưa, nhưng dường như làm thế nào cũng không thấy đủ. Mà từ trước đến nay, huyền vi chưa bao giờ ra sức hùa theo cậu ta, hôn cuồng dại giống như lần này. Cảm giác như cuốn bù lại tất cả những năm xa nhau, sao này vậy? Hai người hôn đến thờ hổn hền, mãi đến khi nhân viên của dạp chiếu phim vào dọn vệ sinh mới có thể lưu luyến kết thúc nụ hôn này. Đình Hải vội vàng, rút ra chiếc khăn trong túi đeo trên lưng của mình, lau nước mắt cho cô, khẽ dỗ cô. Em đến khóc đi, bị người ta thấy lại cười cho bây giờ. Huyền Vi hít sâu một hơi, mới nín khóc được. Đình Hải lau sạch nước mắt, nước mũi cho cô, rồi thở dài. Em cứ như vậy, bảo anh làm sao yên tâm, để em ở nhà một mình chứ. Trong ánh mắt của Đình Hải, Huyền Vi đầy vẻ nuông chiều. Đó là thật lòng nuông chiều, yêu đến tận xương tủy. Đình Hải... Anh phải hứa với em sẽ thường xuyên về thăm em có được không? Huyền My vòng hai tay lên cổ cậu ta, treo ở trên người cậu ta và ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn cậu ta làm nũng. Nếu anh không thường xuyên về thăm em, em sợ mình sẽ không nhớ ăn cơm đúng giờ, cũng không ngủ đúng giờ đâu. Em dám. Đình Hải điểm một cái vào đầu cô. Anh sẽ bảo Văn Tịch giúp anh để mắt tới em mỗi ngày. Nếu em không nghe lời, anh về chắc chắn sẽ đánh em một trận. Vậy anh phải thường xuyên về đánh em đấy. Huyền Mi rút đầu vào trong ngực cậu ta, ôm thật chặt lấy cậu ta. Nước mắt thật vất vả mới dừng lại, đã không nhìn được mà lại tràn ra ngoài. Đình Hải, nếu như có thể, em thật hy vọng anh sẽ không phải đi. Về sao không có anh ở bên cạnh em? Cao Huyền Mi em, đần như vậy thì phải làm sao đây? Huyền Mi nghẹn ngào khẽ than thở. Mỗi tiếng than thở đó đều giống như khắc vào nỗi đau xót trong trái tim Đình Hải. Anh đồng ý với em, mỗi tháng sẽ về thăm em một lần, được chứ? Thật sao? Huyền Mi nín khóc, bật cười, từ trong đầu nhô ra. Nào dám lửa em chứ? Tốt quá đi. Đình Hải thở hát ra, véo véo gương mặt nhỏ của cô. Cuối cùng cũng cười rồi. Xem xong phim, anh cũng đói luôn rồi. Anh đưa em đi ăn, được không? Đi thôi, anh muốn ăn gì nào, em mời. Đình Hải dắt tay Huyền My ra khỏi rạp chiếu phim. Anh muốn ăn thịt xào cay, còn có mì khô nóng, anh còn muốn ăn bít tết, mì ý, cả bánh bí ngô nữa. Anh muốn ăn nhiều loại đồ ăn thật đấy. Được, bất kể là đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Tây hay là đồ ăn ngọt, hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn hết. Ví em có đủ tiền không? Đình Hải xấu xa, chọc đúng nỗi buồn của cô. Không đủ thì bán anh cho cửa hàng luôn. Qua, wow, em dám. Ai da, buôn, buôn cười quá. Đình Hải, đừng nghịch nữa. Ha ha, buồn chết mắt. Hai người đuổi nhau cả đoạn đường trông thật là vui. Từ dạp chiếu phim tới đường lớn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau vui đùa, cùng nhau bước đi. Từ khi hai người cuốn lấy nhau, thời gian bỗng trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, từ buổi sáng dần chuyển sang buổi đêm. Ban đêm 11 giờ, Đình Hải nhìn đồng hồ trên tay. Chúng ta nên về trường thôi. Sớm thế này mà đã về trường á, em còn muốn chơi nữa. Chưa đủ mà. Huyền My nhất định không về. Đình Hải, anh dẫn em đi dạo chung quanh chợ đêm đi. Mười rưỡi là cổng ký túc xá ở trường đóng cửa rồi. Muộn thêm tí nữa, chúng ta ai cũng không vào được đâu. Thì không vào nữa. Câu nói ấy của Huyền My dường như là thuận miệng nói ra vậy. Không vào. Đình Hải đột nhiên tiến lại gần cô. Ánh mắt hàm ý sâu đậm. Nếu không vào được thì có nghĩa là tối nay chúng ta bắt buộc phải ở ngoài đó. Ở ngoài thì ở ngoài." Huyền Mi căn bản không dám nhìn Đình Hải. Đình Hải hít mát nhẹ giọng hỏi cô, "Em có biết ở bên ngoài nghĩa là gì không? Anh chỉ cần nói có đưa em đi chợ đêm hay không?" Huyền Mi biếu môi, cô bắt đầu có chút không vui. "Đi thôi, đồ nhỏ nhen. Đình Hải chỉ đành dẫn Huyền Mi đi vào chợ đêm. Chợ đêm nơi đây khá sầm uất, sau 10 giờ, đối với nơi náo nhiệt này mà nói, chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếng gạo thét ngày một to thu hút sự tò mò của huyền bi. Cô giống như một cánh bướm chạy toán loạn ở những tiệm hàng nhỏ. Trời vui ơi là vui. Lúc ấy đồng hồ đã chỉ 11 giờ, cuối cùng cô cũng dừng lại. Đình Hải, em có chút buồn ngủ rồi. Dưới ánh đèn đường, thân hình mềm mại kiểu diễm ấy, mệt mỏi tựa vào người Đình Hải, nhỏ giọng lưu lô. Chạy nhiều như thế, cô có thể không mệt sao? Thực ra cô mệt rồi. Nhưng vẫn còn cố kiên trì tới hơn mười rưỡi. Chỉ có thế cô mới có thể có cớ ở bên ngoài ký thúc xá. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Chắc chắn không thể về ký thúc xá được rồi. Đình Hải ôm cô, cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ, có chút nóng bỏng. Đứng lại như đang nghĩ gì đó nói. Chúng ta tìm khách sạn để nghỉ đi. Ừ, thật đúng ý của cô mà. Đình Hải dẫn Huyền mi đi tìm khách sạn gần nhất. Thực ra cậu cũng là lần đầu tiên dẫn bạn gái đi thuê phòng. Cảm giác này thực sự kỳ lạ, cũng có chút không quen. Huyền Vi hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường ở trong lòng bàn tay cậu. Trước sảnh khách sạn, xin quý khách xuất trình chứng minh thư nhân dân. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân lễ phép mời hai người bạn học, xuất trình chứng minh thư. Đình Hải đem chứng minh thư lấy ra. Huyền Vi tìm trong cặp sách một hồi mới tìm ra chứng minh thư của mình, gấp gáp. Có chút lúng túng đưa chứng minh thư cho nhân viên. Cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó rất xấu hổ vậy. Bị cô nhân viên nhìn một cái, mặt huyền mi rất nhanh xuất hiện từng tầng ẩn hồng. Vội vàng cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn một ai. Một nam một nữ, trên chứng minh thư nhân dân, để rõ ràng năm sinh của bọn họ. 18, 19 tuổi, thanh niên đầy nhiệt huyết, tối muộn chạy tới đây đặt phòng, ngoài làm chuyện đó ra, còn có thể làm gì khác sao? Người thường nhìn một cái là biết rồi, cô có thể không biết sâu hổ hay sao. Ngược lại đối với huyền vi, đang gấp gáp, ngại ngùng, Đình Hải lại vô cùng bình thản. Hai vị đàn một phòng hay là hai phòng? Nhân viên phục vụ rất không hiểu chuyện hỏi. Thật đáng ghét. Đã biết còn cố tình hỏi. Huyền vi trong lòng không nhịn được nói nhỏ. Một phòng. Đình Hải ngay lập tức trả lời. Câu hỏi này căn bản không phải nghĩ. Phòng giường đơn hay là giường đôi ạ? giường đôi. Huyền Mi buồn bực nhìn Đình Hải, giường đôi cũng có nghĩa là mỗi người nào một giường. Đây là thẻ phòng của anh, chúc hai vị buổi tối vui vẻ. Cô nhân viên ở quầy lễ tân nhanh nhẹn giúp bọn họ đặt phòng. Đình Hải nhận thẻ phòng, nói câu cảm ơn xong liền kéo Huyền Mi lên trên phòng. Dọc đường đi, Huyền Mi không nói một câu, cô đang ngại ngùng. Còn Đình Hải, dường như cũng cảm nhận được không khí có chút ngượng ngùng, nóng bỏng. Cũng cứ thế, dẫn cô đi vào trong phòng, không nói gì cả. xẹt, Thẻ phòng quẹt qua cánh cửa, cửa phòng liền mở ra. Đình Hải nghiêng người, để Huyền Mi đi vào rồi, sau đó mới đi vào sau, tiện tay đóng cửa, khóa luôn. Phòng thật là to, lại chỉ có hai người bọn họ, cô nam quả nữ, thêm cả hai chiếc giường đơn màu trắng tinh khiết, không khí có chút trở nên nóng bỏng mơ hồ, dường như tràn đầy mùi vị kích thích. Huyền Mi đứng trước giường, Mặt đỏ lên, hô hấp gấp gáp, có chút không biết phải làm sao. tay nhỏ không ngừng nắm chặt ra giường, có chút mất tự nhiên. Đem túi để ở đây đã. Đình Hải nhắc cô. À ơ. Huyền vi vô thức đem túi sách từ vai để xuống. Đình Hải, người vẫn luôn bình tĩnh ung dung, xử lý mọi chuyện. Lúc ấy cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc, cùng bạn gái đặt phòng khách sạn là lần đầu tiên. Cảm giác này có chút căng thẳng, cũng có chút chờ đợi vô cùng khó hiểu. Tiếng con tim đập nhanh thình thịch, thình thịch. "Không phải em về rồi sao, đi tắm trước đã." Đình Hải vỗ vỗ vai Huyền Mi. "A." Huyền Mi ngây người, "Ừ." Cô gật đầu. "Đây là áo choàng ngủ dùng một lần, đều đã khử trùng rồi, tắm xong thì mặc lên." Đình Hải đem áo choàng đưa cho cô. "Ừ." Huyền Mi mặt đỏ phừng phừng, giống như là bị lửa hơ qua vậy. Lúc ấy, không biết những mệt mỏi đã tan đi từ lúc nào. Một trái tim gấp gáp ở trước ngực, dường như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Vậy em tắm trước nhé. Cô ôm lấy áo choàng, rồi đi vào phòng tắm. Vừa chuẩn bị cởi quần áo, quay người, mới phát hiện, cửa kính ở phòng tắm có thể nhìn qua được. Mà bên ngoài cửa sổ là Đình Hải đang đứng. Cô giật mình, hoảng sợ, mà Đình Hải lúc nãy cũng phát hiện ra cô đang kinh ngạc đứng ở bên trong phòng tắm. Đình Hải bước qua, gõ cửa phòng tắm, sau đó đẩy cửa bước vào. Đừng sợ, đem rèm cửa kéo xuống là được rồi. Ừ, hóa ra còn có cả rèm cửa. Đình Hải đứng ở bên trong, thay cô kéo rèm màu trắng sữa, nhưng không biết tại sao kéo mãi không được. Cậu cao mày, hình như nó bị hỏng rồi. Không phải chứ? Cậu ta thử lại, sau đó đành đầu hàng. Thật là. Huyền Vi mặt đỏ lên như trái cà chua chín. Thế phải làm sao bây giờ, hay là em không tắm nữa? Đi ngủ một giấc, sáng mai về ký thuốc xá tắm cũng được. Cứ tắm thế này đi, anh không nhìn đâu. Hả? Huyền Vi kinh ngạc. Bình Hải nghĩ, nếu em không thực sự yên tâm, anh đi ra ngoài một chút, đợi em tắm xong rồi về. Không cần đâu. Huyền Vi vội vàng từ chối, cô không muốn cậu ta đi ra ngoài. Không muốn rời xa cậu ấy, cho dù chỉ một chút thôi. Cô cũng không muốn. Anh ở đây đi. Em tin anh sẽ không nhìn lén. Đình Hải sờ sờ mũi, ừ một tiếng, coi như là đồng ý. Cậu sẽ không nhìn trộm đâu, nhưng cảm giác nghe tiếng cô tắm ở bên ngoài sẽ rất khó chịu, còn không bằng đi ra ngoài đi đi lại lại. Thực là muốn trêu người. Đình Hải nghĩ đêm nay có lẽ lại phải giải quyết rồi. Tối nay, nghĩ thôi cũng biết, đương nhiên không dễ chịu gì. Thế em đi tắm đây, anh quay người đi đi. Huyền My ngại ngùng nhắc nhở cậu. Đình Hải nhanh chóng quay người đi. Anh đứng ở chỗ rèm cửa, góc cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh đêm phồn hoa ở bên ngoài. Bên tai tiếng nước chảy như đang treo người vậy. Trong đầu hoàn toàn xuất hiện hình ảnh đẹp đẽ, giếm lệ khi đã cởi hết. Đương nhiên, cậu chưa từng nhìn. Có những chuyện chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Đình Hải, anh không được nhìn trộm đâu đấy. Huyền Vi vừa tắm, vừa không yên tâm nhắc nhở Đình Hải. Mỗi động tác tắm rửa đều có chút gấp gáp. Em cứ tắm từ từ, không phải sợ. Đã nói là không nhìn rồi mà. Đình Hải dường như có thể hiểu được mọi tâm tư của cô. Có y tốt nhắc nhở cô. Huyền Nguy bỗng dưng dừng lại. Cảm giác trong nháy mắt bị cậu ta lục lọi tâm tư. Sao anh biết là em đang tắm nhanh? Huyền bi tắm rửa chậm lại. Anh nghe ra được. Rất nhanh, Huyền bi đã tắm xong, tắt vòi hoa sen. Đôi chân dài bước ra từ bồn tắm. Vì đi nhanh quá, cũng quên mắt dẫm lên thảm. Chân vừa bước xuống sàn nhà, liền bị trượt, phịch một tiếng. Tiếp theo đó là tiếng bịch, cả người huyền My lao xuống. Cô sợ tới mức thét lên một tiếng. Cùng may tay nhanh chóng nắm vào thành bồn tắm, không bị ngã hẳn xuống, đập đầu vào đâu đó. Đình Hải đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng rít của huyền My, không nhị được nghĩ nhiều, quay người lại, chạy vào trong phòng tắm. Sao thế? Cậu đứng ở cửa phòng, cảnh tượng nhìn thấy, lại là... Huyền Vi đang ngồi dựa vào bồn tắm, đôi tay nhỏ vẫn đang nắm vào thành. vùng ngực không chút che giấu mà thở gấp nhấp nhô lên xuống. Mái tóc ngắn vẫn đang ẩm ướt, rơi xuống vùng trán, nhìn trông có chút lộn xộn mà nhét nhác, Gương mặt đỏ bừng lên, cô trợn mắt liềm Đình Hải. Anh mau đi ra ngoài, không được nhìn. Đình Hải, đã lúc nào rồi? Em trước hết nói cho anh biết có bị thương chỗ nào không? Đình Hải quay người đi, nghiêm túc hỏi cô chắc không sao cả thế nào là chắc? Đình Hải cau mày, Huyền Vi dường như có chút xấu hổ nói em cảm thấy đùi có chút đau, có lẽ vừa rồi không cẩn thận bị giãn cơ nhưng có lẽ cũng không nghiêm trọng quá. Đình Hải suy nghĩ, quay người đi về phía Huyền Vi. Này anh, đừng có cử động lung tung. Đình Hải quát, chìa tay ra, đem áo choàng tắm từ giá quần áo lấy xuống, không nói thêm gì cả liền cuốn lên người Huyền Mi vẫn còn đang ướt, sau đó một tay ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, đem cô đặt lên giường, dùng áo choàng tắm che chắn cho cô. Đau chỗ nào? Vẫn ổn, chỉ là cơ đùi có chỗ này có chút hơi nhức. Huyền Mi xoa xoa chân bên phải. Rất đau. Tay của Đình Hải bên ngoài chiếc áo choàng ngủ nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đùi. Vẫn vẫn ổn, không phải đau lắm. Cũng có thể Cảm giác toàn bộ cơ thể cô đã sớm bị thay thế bởi sự tiếp xúc với bàn tay cậu, khiến cho cô căn bản không còn cảm thấy đau chút nào nữa. Vẫn ổn, em nhấc chân cửa động chút xem nào. Huyền Vi nghe Đình Hải nói, ngoan ngoãn nhấc chân lên, cử động. Hình như không sao hết, cũng không đau lắm. Thế thì tốt, cũng không bị thương, xem em lần sau có dám không chú ý không. Đình Hải vừa nói, vừa đi lấy cho cô máy sấy tóc, cắm điện, đưa cho cô lại lau lau mái tóc ngắn đang ẩm ướt của cô, xới khô tóc trước đá rồi hang đi ngủ. "Ừ." Huyền Mi gật đầu đáp lại. "Cái đó anh, anh cũng đi tắm đi." Nhắc tới việc đi tắm, Đình Hải có chút xấu hổ, sờ sờ mũi gật đầu "Ừ" một tiếng. Trong lòng cô cũng nhận ra, một khi đem lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông thì người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với bạn. Vậy thì cả đời này, Huyền Mi chỉ ỷ lại vào Đình Hải thôi. Cho nên bất kể cậu ta đi tới chỗ nào, đi xa bao nhiêu, về sau Đình Hải vẫn là của Cao Huyền My, không ai có thể cướp đi được, bởi vì cô đã là người phụ nữ của anh rồi. Một đêm này nhất định là nhớ mãi không quên, điều này cũng xem như là kết thúc khóa học thời thanh xuân này của Huyền My. Sau đêm nay qua đi, cô sẽ từ một cô gái hoàn toàn biến thành một người phụ nữ, mà không hề nghi ngờ quá trình thay đổi này là đau. Đình Hải thương tiếc. Hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô. Bây giờ em còn đau lắm không? Có chút. Huyền My khẽ cắn môi, chỉ vào vết đỏ trên giường. Phải làm thế nào với cái này đây? Liệu ngày mai bọn họ có bắt chúng ta đền tiền hay không? Tạm thời cứ mặc kệ những chuyện này đã. Đình Hải nói xong, liền đứng dậy, bế Huyền My và đặt cô lên một chiếc giường sạch sẽ khác. Động tác của cậu ta rất cẩn thận. Cậu ta khẽ cười. Xem ra chúng ta thuê phòng hai giường vẫn là sáng suốt. Em muốn giặt ra giường đã. Không cần. Em không muốn bị người khác nhìn thấy. Huyện My khẽ lầm bầm nhỏ như tiếng mũi kêu vậy. Gương mặt ửng hồng giống như rạng mây đỏ phía chân trời xa xôi. Đình Hải dường như có thể hiểu được nỗi ngượng ngùng trong lòng cô. Được. Cậu ta gật đầu. Cũng đúng, anh giặt cùng em. Nhưng em có thể cử động được sao? Không sao. Huyện My từ trong chăn ngồi dậy, đẩy cậu ta một cái. Anh nhà táo ngủ lên giúp em đi. Đình Hải xấu xa, nhéo cằm của cô, rồi nhặt áo ngủ trên thảm trải sàn lên đưa cho cô. Huyền Vi bọc kín mình bằng tốc độ nhanh nhất, lúc này mới từ trong chăn chui ra. Khi đứng dậy, cô vẫn thấy đau đến mức khẽ nhíu mày. Không được thì không cần cố. Đình Hải lại bế cô ngồi trên giường, ngồi xuống xuống nhìn cô. Nếu không để anh xuống cửa hàng thuốc ở dưới tầng, mua ít thuốc cho em vậy. Thuốc à? Khương hoạt Huyền mi lập tức đỏ bừng. Thuốc gì? Cô bôi chỗ nào chứ? Đây. Đình Hải chỉ vào bụng dưới của cô. Huyền My vội vàng nắm lấy ngón tay của cậu ta. Không cho cậu ta chỉ nữa. Đừng, em không muốn bị người ta chế diễu. Cô nói xong liền đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Anh chịu trách nhiệm lấy ga trải giường tới đây. Đình Hải vội vàng rút ga trải giường, ôm tới trong phòng tắm. Lúc này đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Hai người trẻ tuổi lại giống như uống tăng lực, không hề thấy buồn ngủ mà ngồi trước bồn tắm lớn tích cực giặt ga trải giường bị bẩn. Huyền Vi chịu trách nhiệm ngồi ở đó trả sát, Đình Hải lại chịu trách nhiệm trêu đùa cô. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ bôi bọt xà phòng lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Bôi một lúc, Huyền Vi liền phản đối. Anh đừng làm loạn nữa. Anh mà còn làm loạn nữa, là em sẽ giận đấy. Em giận à? Em sẽ giận như thế nào? Đình Hải ngồi xổm xuống trước mặt Huyền Vi, nhéo cái mũi nhỏ của cô. Không được tức giận với anh. Vậy không cho anh lại trêu em nữa. Huyền My cố biểu môi. Đình Hải nuông chiều hôn phớt lờ lên gò má chính của cô. Được, anh không trêu em nữa. Cậu ta nói xong, liền ngồi sộm xuống trước mặt bồn tắm lớn. Rồi cùng cô giặt ga trải giường. Ga trải giường được giặt xong, được treo lên, bọn họ lên giường ngủ. Hai người lại náo loạn ở trên giường một lúc, nhưng vẫn không ngủ. Không ai ngủ được, nên ôm nhau nằm trò chuyện. Trò chuyện một lúc, Có lẽ cả hai thực sự mệt mỏi, nên mãi đến 5 giờ sáng, khi bên ngoài dần sáng lên, hai người mới có thể mê man, chỉ vào trong giấc ngủ. Cho đến khi 10 giờ sáng, bọn họ mới trả phòng và đi khỏi khách sạn. Lúc ra đi, Huyền Vi đứng ở bên ngoài khách sạn và cảm thấy mặt trời đặc biệt chói trang, chiếu vào mắt làm cô thấy hơi đau. Còn 2 giờ nữa là Đình Hải phải ra sân bay rồi. Đi thôi, chúng ta quay về trường học, thu dọn hành lý. Huyền My kéo tay Đình Hải nhưng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta. Hai người nhanh chóng bắt taxi đi tới trường học. Dọc đường đi, hai người không hề mở miệng nói chuyện. Huyền My không nói lời nào vì sợ mình vừa nói ra sẽ khóc mất. Trong lòng Đình Hải cũng rất khó chịu, không thích nói chuyện, chỉ nắm tay của cô thật chặt, thật chặt. Lúc đi tới sân bay đưa tiến, Huyền Vi thầm nhắc nhờ mình không được khóc hết lần này tới lần khác. Mà cô biểu hiện cũng khá tương đối xuất sắc. Khi Đình Hải đi qua chỗ kiểm tra an ninh, Huyền vi cũng không khóc, chỉ ngơ ngác đứng ở bên đội kiểm tra an ninh, nhìn cậu ta dần dần xa khuất. Đình Hải thật ra cũng không dám nhìn Huyền vi, sợ mình sẽ không nhịn được mà đỏ mắt. Từ khi cậu ta quen biết cô gái này, cậu ta đã yêu cô đến không chữa được nữa. Trước kia, cậu ta luôn nóng lòng hy vọng có một ngày có thể gặp lại cô. Trong đầu cậu ta, thậm chí còn ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng sẽ gặp cô ở trong đám đông. Sau đó bọn họ thực sự gặp mặt lại. Nhưng sau đó cậu ta còn không kịp nhớ rõ thân phận của mình với cô. Bọn họ đã phải đối mặt với sự xa cách. Đình Hải! Huyền mi bỗng nhiên chạy đến trước mặt cậu ta, viền mắt đỏ hoe. Đình Hải, em có mấy câu vẫn muốn nói với anh. Ánh mắt Đình Hải nhìn Huyền mi đầy tha thiết. Được, em nói đi, anh nghe đây. Đình Hải dơ tay, chỉnh lại mấy sợi tóc rối giúp cô. Em muốn nói gì? Em muốn nói cho anh biết. Thật ra, Huyền My ngẩn đầu nhìn cậu ta. Em đã biết, thật ra anh chính là thằng nhóc mập, đáng ghét ở trường mẫu giáo kia. Đình Hải giờ khóc giờ cười, xoa gương mặt của cô nói. Có thể bỏ từ miêu tả ở phía trước được không? Từ miêu tả là đáng ghét. Huyền My ngẩn cao đầu nhìn cậu ta. Anh đã lấy trộm nụ hôn đầu của em. Ừ, Đình Hải nhận tội. Huyền My đã ngân ngấn nước mắt. Rõ ràng là chuyện rất lâu trước đây, mà không biết vì sao em vẫn nhớ rất rõ. Sau này em yêu anh, lại càng ghét nhóc mập kia hơn. Em ghét cậu ấy, cướp đi nụ hôn đầu của em. Em ghét cậu ấy làm cho em không thể để dành nụ hôn đầu tiên cho anh. Mà em phát hiện, hóa ra anh chính là nhóc mập đáng ghét năm đó. Ngoài chấn động, em còn rất vui vẻ. Huyền mi nói xong, liền dơ tay ôm lấy Đình Hải, vùi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của cậu ta. Trong miệng nói, Đình Hải, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã làm cho, trong trí nhớ của em đều là anh cũng chỉ có anh mà thôi. đình hải ôm chặt cô. anh không phải cố ý muốn lừa em. dù sao, ừm, ký ức khi còn bé không tính là tốt lắm. huyền mi nghĩ đến chuyện mình và anh trai đánh cậu ta khi còn bé, lại cảm thấy có chút buồn cười. năm đó cô còn trách nhóc mập bắt nạt anh trai mình. để giúp anh trai, cô còn dùng móng tay cào xước gương mặt múp míp của đình hải. a, đúng rồi. huyền vi từ trong lòng đình hải ngẩng đầu lên. đình hải. Lúc trước không phải anh rất béo sao? Sao bây giờ anh lại gầy như vậy? Còn nữa, nhìn anh lúc trước cũng không có giống tiềm chất thoái ca. Sao bây giờ anh, anh chẳng lẽ anh đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Lời huyền mi nói thực sự làm cho đình hải vừa buồn cười vừa tức giận. Cậu ta xấu xa, nhéo vào gương mặt của cô. Con gái 18 còn thay đổi, em lại không cho phép anh có chút biến hóa hay sao? Hơn nữa, khi em biết anh, anh mới có mấy tuổi? Em lại không cho phép anh giảm béo, không cho phép anh càng lớn càng đẹp trai à? Em chưa nghe nói qua sao, mỗi người béo đều có tiềm lực rất lớn. Được rồi. Huyền Mi miễn cưỡng tin lời cậu ta nói. Vậy tại sao lúc đó rõ ràng anh cùng lớp với em? Nhưng đến bây giờ, anh lại học sớm hơn em tới hai năm chứ? Em thử nói xem là tại sao? Đình Hải kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống cô. Vì sao? Huyền Mi xoa đầu mình nghĩ không ra khóe môi Đình Hải hơi cong lên. "Em nghĩ chỉ số thông minh của anh có thể cùng cấp với em à?" "Anh nhảy lớp à?" "Ừ." "Oa." Wow. Lúc này đã đến lượt Đình Hải kiểm tra trong loa phát thanh bắt đầu dục khách đăng ký, cậu ta không thể trì hoãn được nữa. "Anh đi nhanh đi." Huyền vi thả cậu ta ra và dục một tiếng, Đình Hải bất lực thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu cô. "Khi anh không ở bên cạnh, em nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy." "Anh yên tâm." Anh cũng vậy nhé, Đình Hải. Huyền Bi nói, giọng nói không ngờ không hề nghẹn ngào, răng rộng hai cánh tay ôm chặt cậu ta. Anh ở nước ngoài cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, có biết không? Anh biết rồi. Đình Hải ôm chặt cô như muốn nhét cô vào trong cơ thể mình vậy. Vì em, anh sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Em là mảnh xương mềm của anh, là vạt áo giáp của Đình Hải anh. Đình Hải than thở một tiếng, giọng nói khàn khàn, cổ họng khô khốc. Hơi nghẹt ngào, dù có không muốn thế nào thì cũng có lúc phải chia tay. Nhân viên kiểm tra an ninh qua thúi dục hai người một lần nữa. Hai người đành lưu luyến chia tay. Mãi đến khi Đình Hải đi vào lối vào kiểm tra an ninh, Huyền My vẫn đứng ngay ra ở đó, không nhúc nhích. Nhìn cậu ta vừa đi vừa quay đầu nhìn, Huyền Vi không chịu nổi, mà đỏ vành mắt. Văn Thịch vội vàng bước tới an ủi cô. Huyền My, cậu đừng khóc. Còn mà khóc nữa thì Đình Hải thật sự sẽ bỏ lỡ chuyến bay mắt. Huyền vi gật đầu, mỉm cười. Kiên cường, cô đã hứa sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh, không muốn anh đau lòng cho mình hơn nữa. Cuối cùng, bóng dáng Đình Hải cũng biến mất. Khi bóng lưng cao ngất của anh biến mất ở chỗ rẽ, giây phút đó Huyền vi rút cuộc không thể nhịn được nữa, che miệng ngồi sụp xuống đất và khóc nước nở như một kẻ thần kinh. Văn Tịch cũng không nói thừa. Cô ấy ngồi xổm trước mặt cô, ôm cô đắng bắt lực vào trong lòng mình và tránh an cô. Không sao đâu, anh ấy cũng đâu phải không trở lại nữa. Không phải Đình Hải đã nói rồi sao? Một tháng anh ấy sẽ trở lại gặp cậu một lần. Cậu đừng có khóc nữa, một tháng sẽ qua nhanh thôi. Vừa nghĩ tới một tháng dài đằng đắng này, huyện mi lại không thể nhìn được nữa mà khóc càng lớn hơn. Một tháng ngắn là 28 ngày, dài có tới 31 ngày đấy, lâu như vậy. Huyền My thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Bây giờ mới rời đi, không đến hai phút, cô đã nhớ muốn chết lên rồi. Ngày Đình Hải lên máy bay, thì Huyền My đã không ngoan rồi. Cô không ăn cơm đúng giờ, không chịu uống nước. Cả ngày chỉ nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Hết ngủ lại thức, thức lại ngủ. Giang vẻ mất hồn mất vía như vậy, càng khiến cho người ta thêm đau lòng. Văn Tịch ở bên ngoài, bê bát bún ốc nóng hổi bước vào. Đặt ở đầu giường và kéo chăn của cô ra. Huyền Vi, cậu dậy ăn chút gì đi, cậu gầy đi, anh Bình Hải về sẽ không bỏ qua cho tớ đâu. Tớ không muốn ăn, tớ ăn không vào. Từ trong chăn vọng ra giọng nói buồn bã của Huyền Vi, trong giọng nói rõ ràng kèm theo mấy tiếng khóc nước nở. Thật ra Văn Tịch không hỏi cũng biết, nhất định là cô trốn ở trong chăn, len lén lau nước mắt một mình. Cô ấy cũng biết mình có nói nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Điều duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng ở cùng với cô. Ăn không vào thì cũng phải ăn, nếu cậu không ăn cơm, đợi anh Đình Hải xuống máy bay, tớ sẽ gọi điện thoại, nói cho anh ấy biết, cậu xem anh ấy có thể mắng cậu hay không. Chiều này quả nhiên có tác dụng, Huyền Mi thỏ đầu ra khỏi chăn, mím môi nói, cậu đứng về phía Đình Hải, từ bao giờ thế? Cậu nhanh xuống giường đi, ăn bún đi. Văn Tịch lại bê bát bún đặt trên bàn. Huyền Mi không dám từ chối nữa, vội vàng xuống giường rửa mặt, còn hỏi Văn Tịch, bây giờ mấy giờ rồi? Còn 6 tiếng nữa thì Đình Hải mới xuống máy bay, bây giờ mới 12 giờ thôi, cậu ăn xong lại ngủ một giấc, tỉnh lại là Đình Hải đã đến nơi rồi, cũng có thể gọi điện thoại được rồi. Văn Tịch quả nhiên hiểu rõ Huyền Mi, mới hỏi cô ấy một câu về giờ, cô ấy đã hiểu rõ, phân tích được suy nghĩ trong lòng cô rồi. Huyền Mi không thèm nhắc lại, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn tô bún nóng hổi. Đã chế thế này rồi, cậu mua cái này ở đâu vậy? Bên ngoài có rất nhiều quán ăn khuya mà cảm ơn cậu. đừng khách sáo với tớ. bây giờ tớ có rất nhiều người nhờ vả, lại phải chăm sóc cho cậu thật tốt. văn tịch ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh huyền mi. cái gọi là rất nhiều người, thật ra chỉ có đình hải và cao hướng bách thôi. rất nhiều người. huyền mi ngạc nhiên nhìn cô ta. ai? văn tịch cười. còn có ai? đương nhiên là đình hải và anh của cậu chứ ai? anh của tớ. hình như lúc này huyền mi mới nghĩ tới một chuyện quan trọng. đúng rồi cậu và anh tớ thế nào rồi gần đây cô chỉ một lòng đặt vào chuyện của đình hải sắp đi hoàn toàn không có lòng dạ xen vào chuyện của anh trai và văn tịch mãi đến hôm nay mới chợt nhớ ra cái gì là thế nào văn tịch giả ngu đừng quan tâm vớ vẩn tớ và anh cậu chỉ là quan hệ bạn tốt mà thôi trước tiên cậu đừng nói tớ tớ thấy vẫn nên nói chuyện của cậu với đình hải đi tối hôm qua cậu lưu lỏng ở chỗ nào vậy cả đêm không về ký túc xá Muốn khiến tớ lo lắng chết hả? Nhắc tới chuyện tối tớ hôm qua, Huyền My vừa xấu hổ, vừa lúng túng, lại vừa căng thẳng. Văn Tịch, chuyện hôm qua, tớ một đêm không về, cậu đừng nói cho anh tớ biết đấy nhé. Sao tớ dám? Đương nhiên Văn Tịch không dám nói. Nếu anh cậu biết chuyện này, cậu ấy thế nào cũng sẽ bay từ Mỹ, trở về trong đêm cho mà xem. Huyền My có chút sợ sệt, cắn cắn môi dưới. Cậu tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết đấy nha. Này! Làm sao, vẻ mặt mày của cậu cũng chứng tỏ tối hôm qua hai người các cậu thực sự có gì đó. Văn tịch mập mờ đụng vào eo của huyền mi. Cái gì mà có gì đó, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Huyền mi trột dạ, giả, giả ngu. Được rồi, cậu sớm đã viết chuyện xảy ra tối hôm qua lên mặt cậu rồi. Nhìn xem, mặt cũng sắp đỏ như mông khỉ rồi. hà thật sự rõ ràng như vậy sao? Huyền mi che kín khuôn mặt của mình. Rất rõ ràng. Nhanh thành thật khai báo, tối hôm qua cậu và Đình Hải có phải là đã... Huyền Mi cắn môi dưới, văn tịch hoảng sợ đến tròng mắt cũng sắp rớt ra. Cậu thực sự nghe theo lời của Chu Kiều, tặng mình cho người ta rồi hả? Huyền Mi trột dạ gật gật đầu. Văn tịch hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, cô hỏi. Có hối hận không? Đương nhiên là không hối hận. Huyền Mi không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Văn tịch suy nghĩ, rồi nghĩ, rồi lại nghĩ. Suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Huyền My cũng nghĩ chắc chắn Văn Tịch sẽ không hỏi thêm gì nữa. Lại nghe thấy Văn Tịch tò mò hỏi một câu. Có cảm giác gì? Cái này, Huyền My cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, thở dài. Trừ đau da thì hình như thực sự không có cảm giác gì hết. Hơn nữa là đau muốn chết. Vậy sẽ không mang thai chứ? Hả? Có, có lẽ sẽ không đâu. Câu hỏi này lập tức làm cho Huyền My trở nên căng thẳng. Có dùng cái kia không? Dùng rồi, dùng rồi. Huyền My vội vàng gật đầu, lại nghĩ buổi sáng lúc trả phòng còn phải trả nhiều hơn sáu trăm nghìn nữa đó. Cái đồ chơi đó đúng là đắt tiền mà, một hộp năm cái, vậy mà hơn sáu trăm nghìn. Năm cái, lãng phí hết hai cái, chỉ còn hai cái có tác dụng. Cái còn lại cuối cùng, Đình Hải bỏ vào trong túi. Mang rồi thì không sao, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đương nhiên là Văn Tịch rất tò mò về loại chuyện này, chỉ là cô ta ngại hỏi quá nhiều, loại chuyện này hỏi nhiều thì quá không rẻ rạt rồi. Văn Tịch, cậu tuyệt đối không được nói chuyện này cho anh tớ biết, bằng không tớ thật sự khó mà giữ được cái mạng nhỏ này đó. Văn Tịch cười nhạo, tớ thấy khó giữ nhất có lẽ là cái mạng nhỏ của Đình Hải ấy chứ. Vậy cũng không khác gì nhau, nếu cậu ấy mất mạng rồi, bản thân mình cũng không muốn sống nữa. Được rồi, yên tâm đi. Tớ cam đoan sẽ không nói chuyện này cho anh cậu biết. Còn cậu, cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Chắc chắn tôm qua cậu đã vất vả rồi. Này, cậu còn trêu chọc tớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của huyền mi đỏ lên. Văn tịch cũng nở nụ cười theo cô. Huyền mi, có đôi khi tớ đặc biệt hâm mộ cậu và đình hải. Tớ rất hy vọng hai cậu có thể ở bên nhau cả đời. Nói cách khác, chính là các cậu để cho tớ tin tưởng rằng trên thế giới này còn tồn tại một tình yêu đẹp đẽ nhất đợi đến lúc hai cậu kết hôn, tới nhất định phải làm phù dâu cho hai cậu. Qua wow, nói thật là xa. Huyền Vi mím môi cười trộm, trong đầu không nhịn được bắt đầu phát họa kế hoạch cho hôn lễ của mình và Đình Hải. Đình Hải đó hình như thật sự rất đẹp đẽ. Văn Tịch an ủi Huyền Vi xong lại ngồi trở lại máy tính trước mặt báo cáo một vài tình hình cụ thể của Huyền Vi cho Hướng Bắc. Em ấy sao rồi? Không khóc chứ? Cao Hướng Bắc khẩn trương hỏi thăm Văn Tịch. Sao có thể không khóc được, mắt cũng sưng lên rồi. Đừng thấy nhà đầu kia ngày thường vô lo vô nghĩ, thật ra rất cứng đầu. Tôi lo em ấy sẽ khó có thể phục hồi tinh thần lại sau khi cách xa và đau lòng như thế này. Qua hai ngày nữa, đợi tôi có thời gian, có lẽ sẽ trở về thăm em ấy. Cậu muốn trở về sao? Nhìn thấy hai chữ trở về này, trái tim văn tuyệt nhịn không được nhảy lên. Không hiểu vì sao cô ta lại cảm thấy có chút hồi hộp và chờ mong. Trò chuyện với Hướng Bách cũng đã gần một tháng. Hai người nói chuyện phiếm như là một thói quen. Mỗi khi đến một khoảng thời gian nhất định, hai người sẽ không hẹn mà cùng ngồi ở hai đầu máy tính. Nếu như cậu không lên mạng đúng giờ, trong lòng văn tịch sẽ không nhịn được, mà xuất hiện chút mất mát. Nhưng sau đó mỗi lần khi Cao Hướng Bách lên mạng, đều sẽ cẩn thận giải thích cho cô ta lý do vì sao mình lên trễ. Nhưng thật ra, hai người ai cũng không hẹn trước một thời gian nhất định lên mạng nào cả. Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện, có lẽ sẽ trở về, nhưng có thể sẽ mất hai ngày. Hai ngày này phiền cậu chăm sóc cho em ấy nhiều một chút giúp tôi. Được, cậu tính về rồi, sẽ ở lại bao lâu? Tạm thời vẫn chưa thể xác định, để xem tình hình của em ấy, rồi nói sau. Cũng được, hai người lại nói chuyện không có chủ đề, một lúc lâu. Cuối cùng bởi vì đã quá trễ, hướng bách cưỡng chế van tịch, tắt máy đi ngủ. Một đêm này, Văn Tịch và Huyền My cùng lúc đều mất ngủ. Nguyên nhân khiến Văn Tịch mất ngủ, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Cô ta lại có thể bởi vì cao hướng bách, muốn trở về mà hức phấn đến mức mất ngủ sao? Cô còn là vì mong đợi mà trằn trọc ở trên giường, khó có thể đi vào giấc ngủ. Còn Huyền Vi thì sao? Cô nằm ở trên giường mạnh mẽ, ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng nhưng cho dù làm như thế nào cũng không ngủ được. Luôn không nhịn được mà đưa tay lấy di động trên đầu giường, nhìn giờ, lại nhìn xem có tin nhắn nào gửi tới hay không. Một giờ sáng, hai giờ sáng, ba giờ sáng. Huyền Vi mơ mơ vàng màng chợp mắt, nhưng bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên tới khoảng một thời gian nhất định sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó theo thói quen nhìn đồng hồ. Huyền Vi nghĩ nếu cứ như vậy, có lẽ cô sẽ mắc cách chứng bệnh suy nhược thần kinh gì đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể quản lý được trái tim của mình. Cuối cùng, chịu đựng được đến 6 giờ sáng. Mỗi một phút giây, trong lúc này, đối với Huyền My đều là một loại cảm giác dày vò khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn so với mấy giờ trước. Cô không chịu nổi, trực tiếp lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Chơi một vài trò chơi thiểu năng, không cần quá hại não luôn luôn đợi điện thoại của mình vang lên. Nhưng mà đã qua 6 giờ rưỡi, di động vẫn im lặng như trước. Không có một chút âm thanh nào, cuối cùng Huyền My không chịu được nữa, trực tiếp tự mình gọi điện thoại qua, nhưng mà trả lời lại vẫn là âm thanh tắt máy như trước. Đến 7 giờ, vẫn tắt máy, máy bay trễ hơn nửa tiếng, đúng là hơi lâu rồi. Trời bên ngoài đã sáng, Huyền My đã nghĩ tới mấy chuyện tai nạn máy bay gần đây, đặc biệt ồn ảo trên mạng, không thể ngây ngốc ở trên giường được nữa, trực tiếp dốc chăn xuống giường, rửa mặt xong, mở máy tính, lên mạng. Hướng đi của chuyến bay mình quan tâm, cũng may. Phía trên chỉ cho thấy bị muộn một chút. Đến 7 giờ rưỡi, di động trong tay huyền mi, cuối cùng cũng vang lên. Điện thoại gọi đến hiển thị là Đình Hải. Huyền mi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc điện thoại vang lên lần thứ hai, lập tức vội vàng nhận điện thoại. Đình Hải! Chào buổi sáng! Đình Hải nói lời chào buổi sáng với huyền mi qua điện thoại. Trong giọng nói có chút mệt mỏi. Rõ ràng là vì ngồi trên máy bay nên mệt mỏi. Giọng nói khàn khàn quen thuộc, làm cho Huyền Mi nghe vào cảm thấy mũi có chút chua xót Thực sự cô không dám nghĩ tới khoảng cách xa nhau, hơn 10.000 km giữa bọn họ. Xuống máy bay rồi sao? Huyền Mi cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thoải mái hơn một chút. Ừ, vừa xuống, em thì sao? Thức dậy rồi sao? Đúng vậy, em thức dậy rồi. Lúc 6 giờ có gọi điện thoại cho anh, nhưng không thông. Rất mệt phải không anh? Có phải em lại cả đêm không ngủ phải không? Đình Hải ở trong điện thoại hỏi cô. Giọng nói mệt mỏi như vậy. Cao Huyền Vi, không phải em vì chờ anh cả đêm mà không chợp mắt đó chứ? Cô có thể phủ nhận hay không? Em muốn ngủ, nhưng thật sự không ngủ được. Cho nên cô thật sự không phải cố ý, không nghe lời như vậy đâu. Đình Hải thở dài. Em như vậy, sao anh có thể yên tâm ở bên Pháp một mình đây? Anh đừng lo lắng cho em, chỉ vì bây giờ em không quen lắm thôi. Đợi vài ngày nữa thì tốt rồi. Anh yên tâm đi. Huyền My không muốn để mình trở thành gánh nặng của Đình Hải. Đúng rồi, anh mới xuống máy bay, còn phải mang hành lý về trường học đúng không? Anh đừng nói chuyện với em nữa. Sau khi mọi chuyện ở trường học được xử lý ổn thỏa, anh hắn gọi lại cho em sau. Sau khi nhận được tin tức của Đình Hải, mọi chuyện đều bình an, tâm trạng của Huyền My thoải mái hơn một ít. Cũng được, hôm nay thứ hai, 10 giờ rưỡi sáng em có lên lớp tiếng Anh. Cho nên bây giờ em có thể ngủ thêm khoảng 2 tiếng, em cứ ngủ đi, tới 10 giờ anh gọi điện thoại cho em. Được, Huyền Vi Huy trong lòng ngọt ngào, em không cài đặt báo thức đâu, anh nhớ 10 giờ, phải gọi điện thoại gọi em đấy nhé. Cô thích cái cảm giác được ỉ lại vào Đình Hải như thế này. Ok, còn đỉnh Hải, đương nhiên cũng quen với cảm giác được cô ỉ lại. Nếu có thể, cậu ấy rất hy vọng bất cứ lúc nào cũng được ở bên cạnh cô, bảo vệ cô chắn tất cả mưa gió cho cô. Hai người yêu xa cách nhau đến nghìn vạn km, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng các phương tiện giao thông thông tin. Từ đó về sau, mọi người trong trường đặt cho Huyền My một cái nhán hiệu. Thế giới của cô chỉ có di động trong tay cô. Mặc kệ cô đi đến đâu, cô cứ luôn cúi đầu nhìn di động của mình, hoặc là nhắn tin, hoặc là điện thoại. Huyền My và Văn Tịch. Chu Kiều đang đi tới căn tin ăn cơm, Huyền Vi vẫn như trước, liên tục cắm đầu nhìn vào điện thoại. Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, mỗi ngày đều cầm điện thoại chơi như vậy, coi chừng phá hư mắt đó. Văn tịch khuyên Huyền Vi, Huyền Vi vui vẻ cất điện thoại. Huyền Vi, nói thật, cậu không sợ Đình Hải tìm cô gái khác ở bên ngoài sao? Chu Kiều khoác lên vai Huyền Vi, trêu đùa hỏi cô. Đình Hải sẽ không đâu. Huyền Vi rất có lòng tin. Đình Hải tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó, có lỗi với tớ đâu, tớ hiểu anh ấy mà. Phải không? Mặt hàng tốt như Đình Hải cũng không thể cản được các cô gái tự đưa đến cửa. Hơn nữa, nước ngoài luôn sống rất phóng khoáng, thật không dám đảm bảo Đình Hải có bị văn hóa nước ngoài, người ta hôn đúc hay không đâu. Kiều, cậu có thể đừng hù dọa huyền Mi nữa hay không? Đừng nói đùa với cậu ấy, mấy cái loại chuyện như thế này có được không? Văn tịch buồn bực lôi kéo Chu Kiều lại rũ ràng Huyền Vi, cậu đừng nghe cậu ấy nói bừa, cậu ấy gặp phải một tên đàn ông tồi, liền nghĩ tất cả đàn ông trên thế giới này đều là đàn ông tồi luôn rồi. Huyền Vi cười cười, tớ tin tưởng Đình Hải, anh ấy không phải là người như vậy. Ừ, đi thôi, mau đi ăn cơm thôi. Văn Tịch lôi kéo Huyền Vi đi về phía căng tin, lời nói của Chu Kiều, Huyền Vi không muốn để ý. Nhưng vô tình, những lời nói đó lại không hẹn trước mà lên men trong lòng. Cô bắt đầu có chút sợ hãi, sợ một ngày nào đó đình hải của cô sẽ không còn là của cô nữa. chợt nghĩ đến tương lai, nếu như không có cậu ấy tồn tại, Huyền Vi trở nên không biết làm như thế nào, phiền muộn trong lòng. Thậm chí còn bắt đầu ngồi ở bên này máy tính, miên man suy nghĩ. Có đôi khi bởi vì điện thoại gọi đi trả lời chậm, mà bắt đầu nghi ngờ. Có phải cậu ấy không còn yêu mình nữa hay không? Tình cảm như vậy, ngây ngô, nhưng cũng rất mệt mỏi. Cho dù là cô hay là cậu ấy, đương nhiên, những chuyện này để sau hãng bàn. Lúc này hướng Bách đi ra từ sân bay, bất ngờ là huyền My lại không tới đón cậu. Người đón cậu chỉ có văn tịch. Sao chỉ có một mình cậu tới đây? Hôm nay hướng Bách vẫn đổi một cái mũ lưỡi trai, rất thời trang, quần áo đơn giản nhưng cũng rất rực rỡ, thanh xuân. Vừa đi ra đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Trái tim văn tịch không nhịn được đập thỉnh thịch, không được tự nhiên cào cào mái tóc dài của mình. Là do câu lạc bộ của Huyền My, đúng lúc có một hoạt động nhỏ, trùng thời gian, cho nên kêu tôi tới đây đón một mình. Sao vậy? Nhìn thấy tôi rất thất vọng đúng không? Cào hướng bách cười rộ lên, theo bản năng khoác tay lên vai nhỏ của cô ta, cúi đầu hỏi cô, cậu cảm thấy tôi thấy cậu sẽ thất vọng hay sao? Cậu đột nhiên tới gần, khiến cho Văn Tịch có chút thẹn thùng. Ai mới biết được cậu? Đi thôi, đầu tiên dẫn tôi đi tìm nơi ở lại qua đêm nay trước đi. Được, hai người cùng nhau ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay, khắp nơi toàn là người, rất tắc nghẽn. Sao lại thế này? Vì sao hôm nay lại có nhiều người như vậy? Văn Tịch có chút nghi hoặc, trong đám người đẩy đến chen đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tách khỏi hướng Bách. Bỗng dưng bàn tay nhỏ bé bị siết chặt. Bàn tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Văn tịch theo bản năng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cao hướng bách lùi kéo tay cô ta, đẩy đám người cẩn thận che chở cho cô khó khăn bước từng bước về phía trước. Người cũng quá nhiều rồi. Văn tịch rất căng thẳng cho nên cố ý tìm chút đề tài để che giấu cảm xúc trong lòng mình. Hôm nay có ngôi sao Hàn Quốc ở đây, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi. Ồ, sao cậu biết vậy? Văn tịch tò mò. Cao Hướng bác chỉ chỉ vào chỗ đông đúc. Có rất nhiều người đang dơ bằng đèn đó, nhưng mà cậu thấp quá, không nhìn thấy đấy. Văn Tịch buồn bực, Cao Hướng bác nở nụ cười. có muốn tôi bế cậu lên nhìn một cái hay không? Không cần. Văn Tịch ra vẻ buồn bực, từng mắt liếc cậu một cái. Thật ra cô ta không phải là không tức giật, mà là thấy xấu hổ. Cô ta thấy xấu hổ. Trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh mình từng thấy chết mạng, chính là một cô gái được bạn trao. Ôm trên vai xem buổi hỏa nhạc, lúc ấy có rất nhiều dân mạng cảm tán, bạn trai tốt của Trung Quốc, ngày cả cô ta cũng vô cùng hâm mộ. Văn tịch liếc mắt nhìn trộm Cao Hướng Bách đang đứng bên cạnh. Hình như Cao Hướng Bách không để ý mấy lời này ở trong lòng, giống như chỉ là thuận miệng nói thôi, hoàn toàn không để ý như cô ta. Vẫn thản nhiên lôi kéo cô đi ra khỏi đám người. Đi ra từ trong đám người, Văn tịch thở vào một hơi, theo đuổi ngôi sao như thế này. Đúng là không dễ dàng gì nha. Cảo Hương Bách cũng không biết đã buông tay Văn Tịch ra từ lúc nào. Tôi đi đón xe, cậu ở đây chờ tôi. Được, Văn Tịch gật đầu. Cảo Hương Bách vác ba lô màu đen của mình lên vai, đi tới phía trước đón xe. Đúng lúc này, điện thoại của Văn Tịch vang lên, là điện thoại của Huyền My gọi tới. Văn Tịch, đón được anh tới chưa? Đón được rồi, cậu đang ở đâu? Người làm em gái như cậu cũng quá vô tâm rồi. Anh trai chạy xa như vậy, tới thăm cậu. Cậu lại tìm cớ không ra sân bay đón.